Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net a Khang Hạng dược Khang miên cuống mà dừng bước chân lại Phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Hạnh Đường Đang kèm chặt Nhan Bái Dung Trần Hạnh Đường một tay ôm lấy cổ của Nhan Bái Dung Một tay cầm súng lên Để lên huyệt thái dương của Nhan Bái Dung Thét lên ra lệnh với cảnh sát Mấy người đứng đó không được động Gã bảo mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà chính mình lại không thể lui về phía sau bởi vì thuộc hạ vừa đứng ở phía sau gã đã phản ứng không nhanh bằng gã nên toàn bộ trở tay không kịp đã bị cảnh sát chế phục và kéo đi tới góc. Trần Hạnh Đường nhanh chóng nhìn xung quanh mình phát hiện trước sau đều bị giáp công đánh từ hai phía giận không thể kiềm được mà mắng. Hạng Dư Khang, mày thế mà tìm đến cảnh sát? Tôi không có. Hạng Dư Khang phủ nhận đối với cuộc diện chuyển biến thành như vậy Kinh ngạc của anh không kém với Trần Hạnh Đường, có thể là vợ chồng nhàn thị lo lắng cho an nguy của con gái, nên nhịn không được mà báo cảnh sát. Một cảnh quan nhìn như người lãnh đạo lần này hành động bước ra, thanh sắc cầu lệ mà hô to. Trần Hạnh Đường, thuộc hạ của anh đều bị chúng tôi bắt. Anh đừng làm phản kháng, không cần thiết nữa. Bỏ súng của anh lại, đầu hàng với cảnh sát. Hòn ngọc quý trên tay danh phận nhan bá nguyên của giấy ngân hàng bị kẻ bắt cóc đi cũng không thể coi là không quan trọng. Cảnh sát vừa nhận báo án của nhan bá Nguyên thì lập tức thành lập tổ chuyên án nhỏ. Phái tổ lực lượng đặc nhiệm, tinh nhuệ đi vào rừng núi bài ra lưới. Chính là bọn họ phán đoán sai lầm. Khi ở bên ngoài rình thì nghĩ đến kẻ bắt cóc thiếu hỏa lực nên mới mạo muội xông vào cứu giúp. Ai ngờ Trần Hạnh Đường không như bọn họ nghĩ trên người lại mang theo súng lục. Bắt nhan bái Dung trở thành con tin. Hiện tại, Cảnh sát chỉ hy vọng Trần Hạnh Đường có thể sớm một chút nhìn ra tình thế bất lợi với gã mà buông tay chịu trói. Mày không cần mạng con nhỏ này sao? Lại còn dám đi tới? Sắc mặt của Trần Hạnh Đường xanh mét đối với cảnh sát không nhìn uy hiếp của gã nên giơ súng lục lên đe dọa. Trên người tôi có mặc áo chống đạn còn có nòng súng của 15 tên thuộc hạ nhắm ngay vào anh. Tôi có cái gì mà sợ hãi? Cảnh quan y vào cảnh sát nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đại đa số nên cũng không sợ hãi đe dọa của Trần Hạnh Đường. Nhưng Hạng Dư Khang lại sợ chết, anh sợ nếu không cẩn thận thì Trần Hạnh Đường sẽ phát cuồng, nhàn bài dùng đã bị gã kèm chặt sẽ bị mất mạng. xếp anh vội vàng xoay người nhìn về phía người đại đội trưởng, tiểu dung ở trên tay anh ta, tôi cầu xin anh đừng chọc giận anh ta. Không đợi người này đáp lại, anh vội quay ngược trở về hướng về phía vẻ mặt lộ ra điên cuồng của Trần Hạnh Đường. Anh Đường, tôi cầu anh để cho tôi trao đổi với Tiểu Dung. Anh buông Tiểu Dung ra, tôi sẽ trở thành con tin của anh, giúp anh thoát khỏi nơi này. Khang! Nhàn bái dung nghe xong vô cùng cảm động. Vì sao ta phải tin tưởng mày? Trần Hạnh Đường cạp lấy nhan bái dung, kích động mà hét lên, làm cô sợ tới mức liên tục thét trói tay. Anh Đường, anh đừng làm như vậy. Anh tỉnh táo lại đi. Từng là anh em, tôi tuyệt đối sẽ không hại anh. Hạng dư Khang thành khẩn nói... Thật vậy sao? Thanh âm của Trần Hạnh Đường nhất thời bình tĩnh không ít Nhưng vẫn bán tin bán nghi Hạng Dư Khang vội vàng đáp ứng Đương nhiên, mang theo tiểu dung Chỉ trở thành gánh nặng của anh Tôi sẽ phối hợp với hành động của anh Nghĩ biện pháp giúp anh rời khỏi nơi này Bình yên trở về Nam Bộ Trần Hạnh Đường nghe xong lời nói của Hạng Dư Khang Cảm thấy không phải là không có lý Có lẽ... Gã gạt bỏ nhan bái dung Nhưng hiện tại cô ta là lá bùa hộ mệnh chạy thoát của gã Hạng Dư Khang nhìn ra trong lòng Trần Hạnh Đường có chút buông lỏng Nên không lơ là mà khuyên bảo Anh Đường, nhanh lên Cảnh sát sắp không kiên nhẫn rồi Đừng thúc giục tao Trần Hạnh Đường kêu lên Rằng coi như vậy cũng không xong Đối với mình càng lúc càng bất lợi Nhưng mà cảnh sát sẽ thật sự bỏ qua cho gã sao Gã suy nghĩ một chút Cho dù cảnh sát sẽ không bỏ qua gã Ít nhất gã có thể kéo Hạng Dư Khang xuống nước Trôn cùng với gã À, tao Mấy người đang làm gì thế Trần Hạnh Đường đang chuẩn bị nhận đề nghị của hạng dư khang, thì khoai mắt đột nhiên liếc đến cảnh sát phía sau. Bọn họ thừa dịp gã phần tầm đối thoại với hạng dư khang, thì lặng lẽ tập kích gã. Khi Trần Hạnh Đường rơi súng lục lên nhắm ngay cảnh sát, thì nhan bái dung dũng cảm thấy thể cơ không còn gì để mất, đối với cánh tay đặt ở trên vai cô hung hăng cắn xuống. Cỏ nhỏ đáng ghét. Trần Hạnh Đường nghiến răng nghiến lợi mà ngầm rú. Đừng! Đừng! Hạng dược hàng nhìn thấy súng của Trần Hạnh Đường chuyển hướng sang nhan Bái Dung, máu toàn thân giống như chảy ngược. Trong phút chốc, tiếng súng làm trong lòng người ta run sợ xuất hiện hai lần liên tục. bằng bằng Mùi vị hỏa dược còn chưa tàn đi, thì ngay sau đó vang lên một tiếng thét chói tai tuyệt vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện